Lôi cương nhìn xung quanh rồi đi tới quầy giao dịch. Một cái vòng tròn bao phủ lấy khu vực giao dịch. Trong đó được chia làm bốn khu lớn là Đan Dược, vũ Khí, Phòng Ngự và Thiên Tài Đệ Bảo. Nơi lôi cương tới chính là Thu Thiên Tài Đệ Bảo. Lần trước, sau khi cùng với đám người Lý Long vào trong động phủ lấy được Thảo Dược, Lôi cương dự định mang một ít ra đổi lấy hồn châu. Lúc này, điều hắn cần làm là tận lực xóa cái giải thưởng kia đi. Mười viên hồn châu quá sức hấp dẫn, một khi còn đó sẽ khiến cho lôi cương không được bình yên. Ánh mắt của lôi cương dừng lại trên bức tường phía sau khu thiên tài địa bảo. Trên tường đó có đầy những văn tự và đồ hình, phân chia các loại thảo dược. Cứ như vậy, mỗi một đệ tử chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được. Lôi cương thậm chí còn tìm thấy cả vạn niên căng được ít giá 10 hồn châu. Hơn nữa còn có mấy loại thảo dược quý hiếm giống hệt với thứ hắn lấy được trong động phủ. Điều này khiến cho lôi cương hết sức vui mừng. Không biết ở đây có lấy những loại thảo dược đó không? Trong lúc lôi cương đang xem xét thì bầu không khí trong chỗ giao dịch chợt nổ tung. Chấp pháp lý hạo của thành thiên chấm chết trong trận chiến với tinh thiên sát. Tinh thiên sát trở thành vị chấp pháp mới của thành thiên chấn. Sao có thể như vậy? Chấp pháp lý hạo chẳng phải có tu vi hỗn độn địa giai đỉnh hay sao? Tại sao lại chết trong tay tinh thiên sát? Hừ! Ngươi có biết tinh thiên sát là ai không? Chưa nói tới việc y là đệ tử thân truyền của Đại Tôn Tinh Vũ mà hung danh của y đã danh chốn thánh giới hồng hoang. Việc lý hạo bị thu là điều tất nhiên. Tinh thiên sát cũng chẳng để ý tới chức vụ chấp pháp này. Chỉ sợ tiếp theo y muốn khiêu chiến với thành chủ. Tất cả đệ tử đều có quyền lợi khiêu chiến chấp pháp nhưng chỉ có chấp pháp mới có quyền khiêu chiến thành chủ. Trở thành chấp pháp có được quyền lợi vô thượng có thể kêu gọi hàng ngàn hàng vạn đệ tử của Tây Tháp Tinh. Hơn nữa, hàng năm, chấp pháp đều có được một viên hồn châu và chỗ tu luyện mà hàng ngàn người mơ ước. Nghe đồn ở đó có đầy đủ linh khí của sáu hệ để hấp thu tu luyện. Còn vị trí tu luyện của thành chủ lại ẩn chứ ý cảnh của trưởng lão. Còn chỗ tu luyện của trưởng lão Tây Tháp Tinh lại ẩn chứ ý cảnh tu luyện của Thái Thượng Đại trưởng lão Đạo Hoang. Đạo Hoang là cường giả mạnh nhất trên bản Hồng Hoang nên có thể nói là ý cảnh của y vô cùng hấp dẫn. Đại đa số cao thủ trên bảng hồng hoang Đều muốn tới đó Nhưng cho dù tu vi của họ có cao hơn Hỗn độn thiên giai Cũng không thể gia nhập Tây Tháp Tinh Lôi cương hít một hơi thật sâu Ánh mắt lóng lên Tinh thiên sát trở thành chấp pháp Khiến cho lôi cương thở dài Lôi cương lại có suy nghĩ Định triệu hồi bốn phân thân Lục hoàng Tuy nhiên ý tưởng đó bị hắn đè xuống Lúc này, hắn cần phải tu luyện bản tôn. Nghĩ tới đây, lôi cương xoay người đi tới bên quầy, nói với một lão già. Tiền bối! Ở đây có mua thảo dược không? Vốn lôi cương không có ý định bán, dù sao thì tài bảo không được để lộ, nếu không sẽ bị người ta để ý. Mặc dù Tây Tháp tin cấm đệ tử tàn sát lẫn nhau nhưng việc cướp của vẫn có. a Ngươi có cái gì? Lão già hơi quay đầu nhìn lôi cương. Vạn niên căng 12 vạn năm. Lôi cương thấp giọng nói. Hắn cũng không định lấy vạn niên căng 20 vạn năm trong động phủ kia ra. Dù sao thì mức độ quý báu của nó, vạn niên căng 12 vạn năm không thể nào so sánh. Ánh mắt lão già ngời sáng kinh ngạc nhìn lôi cương một lúc rồi nhìn lên trán hắn mà nói Người có bao nhiêu? Lôi cương lấy ra một đoạn vạn niên căng bằng ngón tay cái Lão già có chút thất vọng, nói Năm Hồn Châu có được không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 735 lời ước hẹn nghìn năm Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 735 lời ước hẹn nghìn năm. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương nhanh chóng bắt được vẻ thất vọng trong mắt lão giả, nhưng hắn vẫn chưa có ý định bán lắm. Hắn hiểu rõ đạo lý người có công lại bị khép tội là như thế nào. Lúc này, hầu hết mọi người trong đại sảnh đều đang bàn chuyện ở tinh thiên sát. Vẫn chưa có bao nhiêu người chú ý đến hắn Lôi cương nhanh như chớp đưa vạn niên căng cho lão giả Lão cũng lấy ra một giới chỉ đưa lại cho hắn Thần thức của lôi cương tiến vào trong đó Có 5 viên hồn châu đen sị to bằng nắm tay nằm trong đó Lôi cương cảm động nhìn lão giả Vốn dĩ lão không cần đưa giới chỉ kia cho hắn Nhưng lão cũng hiểu được tình cảnh của hắn hiện tại Nếu như tùy tiện đưa 5 viên Hồn Châu ra Chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của hầu hết các tu luyện giả Khi đó, Lôi Cương nhất định sẽ phải đề phòng với rất nhiều những kẻ tham lam Lão Phu tên là La Thiên Minh Là trưởng quỷ chuyên về giao dịch của thành thiên chấn Sau này còn có vạn niên căng như vậy Tiểu huynh để nhớ nhớ đến Lão Phu nhé Lão giả cười ha ha nói Đôi mắt sang lấp lánh hiếp lại Lôi cương hết sức ngạc nhiên nhìn La Thiên Minh Hắn không ngờ lão giả xấu xí này lại là trưởng quỹ của hội giao dịch Trầm ngâm chốc lát Lôi cương cười nói Nhất định, nhất định rồi La lão ca, có điều tiểu đệ không hiểu Hội giao dịch chẳng phải đã có vạn niên căng rồi sao Vì sao còn muốn Lôi cương hiểu rất rõ địa vị của La Thiên Minh này Chính vì vậy Hắn rất muốn kết thân với lão Vẽ tươi cười trên mặt La Thiên Minh nháy mắt sững lại Nhưng rất nhanh lão lại cười Nụ cười càng điềm đạm hơn trước Lão nói Lão ca thu mua với danh nghĩa cá nhân thôi Hơn nữa Hội giao dịch từ lâu đã không trữ hàng rồi Có lẽ mấy ngày nữa thôi Vạn Niên Căng sẽ không còn có tên trong hàng giao dịch nữa. Nói chuyện với La Thiên Minh một lúc xong, Lôi Cương rời khỏi hội giao dịch. Hiện tại, hắn đã có được 6 hồn châu, đủ cho hắn hấp thụ trong một thời gian. Có được Vạn Niên Căng và Thảo Dược này, tạm thời Lôi Cương không còn phải lo lắng chuyện hồn châu nữa. Vừa ra khỏi hội giao dịch, Lôi cương bị một gã cao lớn xuất hiện chặng đường Hắn nghi hoặc ngẫm đầu Trước mặt hắn là một gã nam tử trung niên có vẻ mặt uy nghiêm Lưng hùm vai gấu Đôi mắt gã hết sức bớt lương nhìn hắn chầm chầm Lôi cương sưởng sốt Hắn chưa hề gặp người này cơ mà Lôi cương xoay người bước qua nam tử trung niên Đứng lại Nam tử trung niên quát lên Lôi cương biến sắc Một luồng áp lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống Chẳng khác nào một ngọn núi ép xuống Lôi cương nghiêm nghị quay đầu nhìn người nam tử trung niên Thấp giọng nói Đạo hữu, ngươi làm vậy là có ý gì? Hừ Ngươi đánh chết ba người sư đệ thiết ương của ta Chẳng nhẽ ngươi tưởng vào Tây Tháp tinh là có thể trốn khỏi bị truy sát sao? Nam tử trung niên lạnh lùng quát lớn. Khuôn mặt gã hết sức cuồng ngạo tự tin, gã dương ánh mắt lạnh nhìn chằm chằm vào chữ Lôi trên trán Lôi Cương. Người này là ai? Có thể buộc chấp pháp thiết tiện của Thành Thiên chống đứt thân đến tìm hắn vậy? A, là hắn à? Hắn chẳng phải chính là tiểu tử đã đánh chết ba vị sư đệ của chấp pháp thiết tiện sao? Làm sao hắn lại có thể là cương thần huyền giai được? Làm sao có thể thế được? Bằng vào tu vi của hắn làm sao có thể thắng được ba vị sư đệ của chấp pháp thiết tiện được? Các tu luyện giả ở xung quanh đều kinh ngạc thốt lên. Điều khiến không ít người ở đó không thể hiểu được chính là lôi cương chỉ là cương thần huyền giai thì làm sao có thể đánh chết được các cao thủ hỗn độn hoàng giai đây? Thảo nào hắn có thể đánh bại ba người thiết ưng, hóa ra là thần sứ đại nhân? Có điều, ở Tây Tháp Tinh này ngoài thần sứ là cao thủ cấp đỉnh ra thì những thần sứ là cao thủ cấp hỗn độn thiên giai bình thường cũng chẳng có tác dụng gì hết cả. Có người cố ý khiêu khích nói, đương nhiên, nhiều người trong số bọn họ cũng đố kỵ với lôi cương. Cho dù nói thế nào thì thân phận thần sứ cũng là thứ rất nhiều người mơ ước. Càng lúc càng có nhiều tu luyện giả tập trung lại xem cảnh náo nhiệt. Hầu hết bọn họ đều nhìn lôi cương vừa châm biếm, vừa đố kỵ. Vẽ mặt lôi cương vẫn hết sức ung dung nhưng trong lòng hắn lại hết sức đề phòng. Thiết tiện này đích thân tìm hắn ở thành thiên chấn quả không phải chuyện tầm thường. Nhìn Thiết tiện, Lôi Cương thầm cảm giác bất lực, chỉ dựa vào bản thể hắn căn bản không thể thắng nổi người này. Tu vi của người này không kém gì Lý Long cao thủ như vậy, làm sao hắn có thể đối đầu nổi đây? Lúc này, Lôi Cương thầm tính toán, mắt nhìn Thiết tiện, hắn nói. Nói vậy, ngươi chính là chấp pháp thiết tiện sao? Ba người thiết ưng khinh người quá đáng, có chết cũng chưa hết tội. Ngươi đúng là điếc không sợ sung. Thiết tiện biến sắc, phẫn nộ quát lên. Một quyền của hắn như sấm sét dán xuống lôi cương. Lôi cương nhanh chóng rút lui lại mấy trượng, cười khẩy nói. Thế nào? Không phải chấp pháp thiết tiện cho rằng bản thân có tu vi đỉnh hỗn độn địa giai nên định khi dễ tại hạ là cương thần huyền giai đấy chứ. Bất chấp cả thân phận chấp pháp của đạo hữu a Thiết tiện sưởng sốt nhìn lôi cương đã ở cách xa gã hơn mười trượng mà thất kinh tốt độ thật nhanh a Nhưng nghe lôi cương nói thế, khuôn mặt của gã lại ngượng ngệu nhìn hắn chầm chầm. Đúng vậy. Nếu bây giờ gã đánh chết lôi cương, thì gã sẽ không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Lôi cương giờ đã trở thành đệ tử của Tây Tháp Tinh, như vậy thiết Tiệm cũng buộc phải kiên nể vài phần. Dù sao gã cũng chỉ là một chấp pháp, cũng không có quyền sinh sát như của thành chủ. Nhưng nếu muốn thiết Tiệm buông tha không giết lôi cương thì lại không thể được. Hơn nữa, cho dù chấp pháp ngươi có giết ta, thì cũng không phải là thắng về võ. Chi bằng chấp pháp cho ta một nghìn năm. Một nghìn năm sau, ta sẽ chủ động khiếu chiến ngươi ở thành tử vong. Như vậy, sẽ không có chút tác hại nào với chấp pháp ngươi, bởi đó là ta khiếu chiến ngươi. Nếu như ta có chiến bại thì cũng là do ta không biết tự lượng sức mình có bị trừng phạt. Cũng là đúng tội thôi. Lôi cương ung dung nói. Hắn chọc giận thiết tiện. Không phải bởi hắn lỗ mãn. Mà là đã có suy tính kỹ càng. Hắn biết. Muốn thiết tiện từ bỏ không giết hắn là chuyện không thể nào. Chẳng bằng lấy lùi làm tiếng. Đưa ra ước hẹn một nghìn năm. Êt nhất. Trong một nghìn năm nay. Hắn cũng có thể gia tăng sức mạnh Chưa kể Sau một nghìn năm nữa Cho dù hắn có không đánh lại thiết Tiệm, Thì lôi cương cũng có thể triệu hồi lục hoàng và phân thân Khi đó Ai thắng ai bại còn chưa biết được Hơn nữa Quan trọng nhất là Chỉ cần thiết tiện đồng ý Thì chuyện treo giải thưởng kia cũng sẽ biến mất Hắn cũng không cần phải luôn lo lắng Chuyện bị các đệ tử khác âm thầm ra tay nữa Thiết tiện ngưng thần trầm ngâm suy nghĩ Đôi mắt gã thoáng vẻ châm trọt Gã cười lạnh, nói Được, bạn chấp pháp cho ngươi một nghìn năm Khắc khắc Bạn chấp pháp thật muốn xem thử Một tiểu tử huyền giai có thể trong một nghìn năm đấu lại được bản chấp pháp hay không? Tiểu tử, một nghìn năm này, sẽ không có kẻ nào dám động đến ngươi hết. Các tu luyện giả ở xung quanh đón ngẩn người, nhìn lôi cương chẳng khác nào nhìn một kẻ đần độn. Một tiểu tử huyền giai mà muốn nghìn năm sau thắng được cao thủ đỉnh hỗn độn địa giai sao? Người này không phải kẻ đầu ớt bất bình thường thì là gì? Có điều Bọn họ đều bội phục hắn Bất kể một nghìn năm sau kết quả thắng bại thế nào Lôi cương đều đã bình yên vô sự sống thêm được một nghìn năm Trong một nghìn năm nay Chấp pháp thiết tiện hiển nhiên sẽ không động đến hắn Tiểu tử nhớ kỹ lời hẹn một nghìn năm sau Thiết tiện cười nhạt chậm rãi biến mất. Gã hiểu được dụng ý của lôi cương. Nhưng cho dù là ai. Cũng sẽ không tin chuyện một tiểu tử huyền giai có thể chỉ sau một nghìn năm có thể đạt được hỗn độn địa giai. Thiết tiện đồng ý với hắn chẳng qua là khi đó gã có đánh chết lôi cương cũng chẳng liên lụy gì. Một nghìn năm với gã chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Nếu như nói trong đám tu luyện giả đứng quanh đó có người tin rằng lôi cương có thể xoay chuyển tình thế thì đó chính là tiên linh Tiên linh biết lôi cương có điểm phi thường bởi hắn có trùng duyên trong người lẽ nào lại có thể đơn giản như vậy Tiên linh hiện đang suy nghĩ một chuyện Nếu vạn tiên chi tổ biết được trùng duyên đang ở trong người này Vì sao không đến cướp lấy Dù sao trùng duyên cũng là thần khí của lão, có cướp giật cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng vạn tiên chi tổ lại không làm vậy, chẳng lẽ phía sau Lôi Cương còn có người làm lão e sợ hay sao? Lôi! Trong bản hồng hoang ngoài Lôi Long đại tôn ra, không có cường giả nào ở cấp đỉnh có họ Lôi a. Tiên Linh trầm tư suy nghĩ, liếc mắt nhìn dáng vẻ tự tin tươi cười của Lôi Cương. Y không khỏi nghiêm nghị tuy Y là người cao ngạo, nhưng không phải người ngu ngốc. Người trong vòng một vạn năm đạt được đỉnh hỗn độn hoàng giai đủ thấy hắn phải có chỗ hơn người. Tuy rằng lôi cương thiếu sự từng trải, nhưng cẩn thận suy nghĩ tiên linh có thể thấy được lôi cương quả là người thần bí. Nhưng cho dù thế nào, Y nhất định phải chiếm được trùng duyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 736 đến thành tử phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 736 đến thành tử phong. Nhóm dịch me trai em. Những người tu luyện xung quanh tản dần đi. Ánh mắt lôi cương lón sáng nhìn lên không trung. Hắn cảm thấy bản thân cần phải thay đổi kế hoạch trước đó Tuy có 6 viên hồn châu Nhưng bất luận thế nào cũng không thể giúp hắn trong ngàn năm có thực lực ngang với thiết tiệm Còn hắn thì muốn dùng lực lượng của bản tôn ứng chiến với thiết tiệm Chứ không phải phân thân Thôi cầu phú quý trong nguy hiểm Đã muốn nhanh chóng đề cao thực lực Thì buộc phải đối mặt với khiêu chiến cực lớn Thành tư vong chắc là một lựa chọn không tồi Ánh mắt lôi cương trở nên kiên định Hạ xong quyết tâm Hắn liền đi vào khu giao dịch Ồ! Lôi lão đệ còn việc gì khác sao? La Thiên Minh tươi cười nhìn lôi cương Có điều Ánh mắt lúc này có chút thay đổi so với lúc trước Như thế là sự hiếu kìa. Hiếu kỳ tên tiểu tử sở hữu thân phận thần sứ. Nhưng tu vi lại thấp đến đáng thương trước mắt này sao lại dám khiêu chiến chấp pháp thiết tiện trong vòng ngàn năm. La lão ca, chúng ta đến nơi khác nói chuyện được chứ. Lôi cương do dự một lát rồi đáp. La thiên minh nhìn lôi cương với ánh mắt thâm sâu khó lường, gật đầu đáp. Đây! sau đó La Thiên Minh dẫn Lôi Cương mở một cánh cửa sau quầy đi vào trong sâu trong một tiểu viện thanh nhã của khu giao dịch thành Thiên Trấn. Lôi Cương và La Thiên Minh đang ngồi trong gian phòng giữa tiểu viện này. Trong phòng phản phất hương thuốc nhàn nhạt, làm người hít phải tinh thần sảng khoái. La lão ca tại hạ cũng không vòng vo nữa Không biết la lão ca có thể nhận được bao nhiêu vạn niên căng Lôi cương ngoảnh lại Mặt tươi cười chăm chú nhìn la thiên minh nói A, La thiên minh nheo hai mắt Dán chặt vào lôi cương cười đáp Việc này phải xem lôi lão để có thể lấy ra bao nhiêu Lôi cương gật đầu không nói lời nào liền lấy ra vạn niên căng có được ở cấm lục chi địa trong giới chỉ ra đặt lên bàn La thiên minh nhìn vạn niên căng lớn bằng cánh tay Rùng mình Trong mắt tràn đầy thần sắc kinh hải Ngẫm đầu kinh nghi nhìn lôi cương Thấp giọng đáp Lôi lão đệ thật không đơn giản à Có thể lấy ra vạn niên căng lớn như vậy trong một lần. Hồng hoang thánh giới cũng không có mấy người đâu. Kỳ thực la thiên minh sớm đã biết lôi cương còn giữ đồ. Lúc đó hắn nhảy bén phát giác ra dấu vết cắt vạn niên căng còn mới. Nhưng hắn không vạch trần. Chỉ là lôi cương có nhiều như vậy đúng là làm hắn không ngờ. Đè nén sự kinh hãi trong lòng xuống, La Thiên Minh thông thả nhìn Lôi Cương đáp. Lôi lão đệ cần gì? Lão ca tận lực làm hài lòng ngươi được chứ? Tức thì, Lôi Cương liền nói ra một lượt suy nghĩ trong lòng muốn đến thành tử vong. La Thiên Minh nghe vậy trầm mặt một lát đáp. Với tu vi của lão đệ, sợ rằng đến thành tử vong có chút lỗi mãn. Dù sao thì những kẻ dám vào thành tử vong tu vi đều trên huyền cấp hỗn độn với tu vi của lão đệ. Ý trong lời nói của La Thiên Minh hết sức rõ ràng. Tu vi của Lôi Cương lúc này mà đi. Chắc chắn chỉ có nước chết. Hơn nữa còn là tự tìm chết. Lôi Cương thẳng nhiên cười đáp. Chắc là La Lão Ca cũng biết ta đã giết chết ba vị sư đệ của thiết tiện rồi. Lôi cương cũng không nói nhiều, hắn tin rằng với trí tuệ của La Thiên Minh chắc chắn sẽ nghe ra được. Giao tiếp với người thông minh không cần phải nói rõ mọi chuyện ra. Quả nhiên, thân thể hơi khom của La Thiên Minh khẽ chấm động. Trong hai mắt lón sáng, nhìn chầm chầm lôi cương. Như thể muốn nhìn rõ bí mật trên người hắn. Sau một hồi, La Thiên Minh chậm chậm đáp. Không ngờ Lão Ca đã xem thường Lão Đệ rồi. Nếu ngươi không nói, Lão Ca còn thật không cách nào tin được ba vị sư đệ của Thiết Tiện đó là do ngươi giết chết. La Thiên Minh cũng như những kẻ khác. Cho rằng ba sư đệ của Thiết Tiện không phải do lôi cương giết chết. Mà là có kẻ giúp Dù sao với một cương thần huyền cấp Mà muốn giết ba người tu luyện Có tu vi hoàn cấp hỗn động Hiển nhiên đã phá vỡ lẽ thường Đã vậy Nếu lão đệ tin tưởng lão ca Thì lão ca giúp ngươi mua những thứ lần này Ngươi cần được không La thiên minh nói Vậy thì tốt quá Lôi cương vui vẻ cười Hắn không cho rằng La Thiên Minh sẽ để hắn chịu thiệt. Dù gì thì La Thiên Minh là người thông minh. Hơn nữa thân là trưởng quỹ của khu giao dịch. Liền có thể nhìn ra hắn rất từng trải. Việc lừa dối một thần sứ sợ rằng chính là đại kỵ của người buôn bán. Sau một canh giờ, Lôi Cương lấy được một chiếc giới chỉ. Cùng một miếng lệnh bài hình tháp màu hoàng kim. Trên lệnh bài này có hai chữ giao dịch như rồng bay phượng muối. Sau khi đưa cho lôi cương, La Thiên Minh nói. Lão đệ, lệnh bài này là lệnh bài khách quý của khu giao dịch chính thành lớn của Tây Tháp Tinh. Ở bất cứ chỗ giao dịch nào cũng đều được ưu đãi tới 20%. Lôi cương mừng thầm thẻ viên của khu giao dịch. Ưu đại 20%. Đây hiển nhiên có sức hấp dẫn cực lớn. Thử nghĩ xem, vật phẩm vốn bán 10 viên hồn châu có thẻ viên rồi thì chỉ cần 8 viên hồn châu. Ưu đại như vậy đủ để làm mọi đệ tử của Tây Tháp Tinh phát cuồng. Lôi cương không biết rằng, kể cả thẻ viên trong tay chấp pháp của Tây Tháp Tinh cũng là 20%. Từ đó có thể thấy La Thiên Minh lần này đã dốc vốn lớn đến thế nào Lôi cương cũng không xem xét giới chỉ Liền đem hai vật này đặt vào trong u giới Hàng huyên một phen xong Lôi cương liền ra khỏi khu giao dịch Ngồi lên truyền tống trận đến thành tử vong Thành tử vong Một thành đặc thù nhất trong chính thành lớn của Tây Tháp Tinh Nói một cách ngắn gọn, thành tử vong chính là thành của tử vong của các đệ tử Tây Tháp Tinh. Thông thường, giữa đệ tử Tây Tháp Tinh với nhau không được tàn sát. Nếu có gì đặc biệt thì chỉ có thể giải quyết trong thành tử vong. Dĩ nhiên, thành tử vong này không phải chỉ là thành quyết đấu, mà cũng là một thành khiến các đệ tử Tây Tháp Tinh vừa yêu vừa kiên kỵ. Trong thành tử vong Thực lực có thể nâng cao tới mức nhanh nhất Vì nơi này tùy nơi tùy lúc đều phải ứng chiến Bị nguy hiếp Bởi vì Tàn sát lẫn nhau trong thành tử vong là việc được cho phép Tuy vậy Nhưng kẻ tiến vào thành tử vong lại không hề ít Dù tỷ lệ tử vong rất lớn Nhưng nơi này cũng tương đương với sự đề thăng thực lực. Thành tử vong tổng cộng phân thành bốn chiến trường. Bốn chiến trường này có thể để đệ tử Tây Tháp tinh tự do lựa chọn. Lần lượt là chiến trường hoàn cấp, huyền cấp, đệ cấp, thiên cấp hỗn độn. Để bảo vệ những hoàn cấp hỗn độn không bị cao thủ thiên cấp hỗn độn giết chết mới lập ra bốn chiến trường. Giữa thành tử vong là một sân khiêu chiến, nơi này chính là chỗ đệ tử khiêu chiến chấp pháp, chấp pháp khiêu chiến thành chủ. Lôi cương chỉ cảm thấy trước mắt thoang hiện hào quang rồi một khoảng trống không. Mở mắt ra lần nữa đã kinh ngạc phát hiện mình phản phức như đã đến nơi học chợ của phạm nhân vậy. Xung quanh bày lộn xộn đủ thứ truyền tống trận. Không ít kẻ tu luyện đang mặc cả. Lôi cương ngẩng ra, nhìn về phía trước gần như đến chân trời đều là tường thành cao lớn, như một con mảnh thú hồng hoang đang ngồi trồm hổm nơi đây, cho hắn một cảm giác tiêu điều sơ xét, Hắn sưởng sốt, đây chính là thành tử vong. Đạo hữu, ngươi muốn tiến vào trong thành tử vong sao? Lúc lôi cương đang suy tư, thì bên tai truyền đến một tiếng cường hào sản. Hắn ngoãn lạ nhìn, phát hiện một thanh niên mày rậm mắt to đang nhìn mình. Lôi cương trầm ngâm trong chút lát rồi gật đầu. Nhận được câu trả lời của lôi cương, người thanh niên cười vẻ nản lòng, thấp giọng nói. Chắc đạo hữu cũng muốn tiến vào trong thành tử vong, để cao tu vi phải không? Có điều, trong thành tử vong như thái cổ giới giết chót ngập trời đó vậy. Số đệ tử Tây Tháp tinh chôn thay trong thành tử vong không phải ít. Đạo hữu nếu ngươi chuẩn bị một phen, Mua ít thần đăng, ếp thần khí, Thì chắc chắn ngươi sẽ không chết trong thành tử vong. Lôi cương bình thản liếc nhìn thanh niên, Lạnh đạm đáp. Bao nhiêu hồn châu? À, ha, ha. Đạo hữu, nô nhân ta vừa nhìn là biết đạo hữu là người phúc lớn mệnh lớn. Chuyến đi thành tử vong lần này, chắc chắn sẽ giúp tu vi của đạo hữu đề cao nhiều lần. Nếu ngươi muốn mua cả bộ khoảng 10 viên hồn châu, nam tử tên nô nhân này vội vàng đáp, thấy lôi cương định đi, hắn lại nói, đợi đã, đạo hữu, ta thấy ngươi rất quen, hay là 8 viên hồn châu. Lôi cương chẳng buồn quan tâm Đầu không ngoảnh lại mà đi thẳng đến thành tử vong phía trước Nam tử tên nơ nhân này khinh thường nhìn lôi cương phía xa Hừ lạnh nói Vừa nhìn liền biết là loại tiểu tử vận khí tốt đến không tưởng Thật đúng là không biết sống chết Huyền cách mà dám tiến vào thành tử vong Thực là muốn chết Dọc đường đi Lôi cương lấy ra giới chỉ La Thiên Minh đã cho thần thức thăm dò vào trong. Hắn chật sửng ra. Có đến 80 viên hồn châu nằm trong giới chỉ. Hơn nữa còn có 10 bình trong suốt đường đang dược. Cùng một thanh thần kiếm địa cấp. Một bộ chiến giáp. Một bộ anh giáp địa cấp. Lôi cương thầm tính một lượt. La Thiên Minh chắc chắn đã thiệt không ít. Có điều, việc này đã làm lôi cương nảy sinh không ít thiện cảm với La Thiên Minh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 737 khốn thú đấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 737 khốn thú đấu. Nhóm dịch me trai em, càng ở gần tường thành lôi cương càng có một cái cảm giác nhỏ bé. Dường như bức tường là nơi ngăn cách thế giới ra làm hai Độ cao của nó phải tới mấy vạn trượng Khi thần thức của lôi cương tiến vào không thể nào vượt qua Hắn liền tăng tốc độ đi tới cửa chính của thành tử vong Có điều cái cửa chính này không bao giờ mở So với tường thành Thì cổng chính này gần như có thể lờ đi nhưng trên thực tế lại cao đến 10 trượng chính giữa phía trên cổng thành có ba chữ lớn màu đỏ tươi thành tử vong ba chữ này cho lôi cương một cảm giác của thần long bay bổng bất định lơ lửng trên tường thành nhưng lại như vật sống tỏ ra khí quái dị hung lệ khiến người khác không dám nhìn nhiều Hai lão già ngồi bàn tọa tại cổng thành. Giữa họ có bốn cái truyền tống trận. Lúc này đã có không ít đệ tử của Tây Tháp tinh trần trừ ở cổng thành. Đại đa số bọn họ đang lưỡng lựa xem có nên tiến vào hay không. Dù sao thì, một khi tiến vào thành tử vong thì lấy hạn trăm năm, nếu chưa đến một trăm năm không thể ra ngoài. Nói cách khác trong vòng trăm năm này cần phải ngênh tiếp vô số lần khiêu chiến. Đương nhiên, muốn ra ngoài khi chưa đến trăm năm, chỉ có cách đánh bại người trấn thủ chiến trường. Những đệ tử Tây Tháp Tinh đang trần trừ đó cảm nhận được lôi cương đến, đều lần lượt ngoảnh lại nhìn hắn. Sau khi thấy tu vi của hắn, toàn bộ những đệ tử này đều ngẩn ra. Tiếp đó nhìn hắn với vẻ mỉa mai. Cũng không nói gì nhiều. Lúc này lôi cương cũng do dự không biết mình nên đến chiến trường hoàn cấp hay huyền cấp. Nếu chỉ dựa vào lực lượng thì những người tu luyện hoàn cấp hỗn độn đã không còn chút gì uy hi hiếp với lôi cương nữa. Có khốn long tiên, hắn đến chiến trường huyền cấp cũng nắm chắc có thể sinh tồn. Đương nhiên không đến lúc bất đắc dĩ Thì hắn sẽ không lấy ra khốn long tiên Hắn còn cần luyện tập Hiếp sâu một hơi Lôi cương liếc nhìn hơn chục người bên cạnh Rồi chậm chậm đi đến truyền tống trận thứ hai Hai lão già đó cùng lúc mở mắt thấp giọng nói Chiến trường huyền cấp hai viên hồn châu Lôi cương hơi sững ra Nhưng cũng không nghĩ nhiều Liền lấy ra hai viên hồn châu đưa cho hai lão Rồi đi vào truyền tốn trận thứ hai Ngươi khẳng định muốn đến chiến trường huyền cấp Lão già gầy gò bên trái nhàn nhạt nhìn lôi cương Phải Lôi cương tự tốn đáp Hào quang lón lên trong trận pháp từ dưới chân lôi cương Thân thể hắn dung nhập vào trong màn hào quang Rồi biến mất a ha ha Hắn thật đã tiến vào rồi. Cương thần huyền cấp lại dám tiến vào chiến trường cương thần huyền cấp hỗn độn Tiểu tử này chắc không phải tu luyện hỏng não rồi chứ. Ha ha. Không đúng. Hắn không phải chính là tiểu tử đã dám xuất khẩu cùng ngôn nói rằng ngàn năm sau khiêu chiến hộ pháp thiết tiệm sao. Hình hình như đúng là hắn. Những đệ tử tứ tê. Hơn, A, R. B. Tin này lần lượt ngơ ngác nhìn nhau. Họ đã nghe nói rất nhiều tin đồn về lôi cương. Nhưng tốt xấu lẫn lộn. Có người nói lôi cương che giấu tu vi. Có người lại nói lôi cương ngông cùng ngu ngốc. Những tin đồn này đã khiến cái tên lôi cương có chút danh tiếng trong Tây Tháp Tinh. Lúc lôi cương còn chưa nhìn rõ phía trước thì một mùi máu tanh nồng nặc tanh hội đã bộ đến. Hắn định thần nhìn lại. Phát hiện một đại hán thô lỗ lúc này đang tay không xé nát một thanh niên còn sống. Tiếng binh khí giao nhau. Tiếng gầm thét. Tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Không đợi lôi cương đánh giá kỹ bốn phía xong. Một tiếng gió rít đã vang lên từ phía sau hắn. Toàn thân hắn chật chấn động. Bàn thạch tráo nháy mắt bao trùm cả người. Thân thể chật chuyển động. Nội kinh màu lục trong nội thể ngưng tụ trào ra rồi một quyền ẩn chứ tiếng phá không như tiếng sấm vang lên. Tốc độ lôi cương nhanh như thiểm điện. Nam tử trung niên tóc mai điểm sương đang đánh lén sau lưng lôi cương kiếm còn chưa chạm được đến hắn Thì đã bị trúng một quyền nặng như núi của Lực công kích cường đại như thủy triều đập vào lồng cương khí của hắn Lồng cương khí của nam tử trung niên không ngờ bị một quyền này chấm tan Còn lôi cương cũng không chút do dự đạp lên trước Đột nhiên xuất hiện trước nam tử thanh niên đang bay ngược lại đó Hai tay nắm lấy hai vai hắn Đầu gối đánh lên cầm nam tử trung niên này Lực lượng quá mạnh khiến nam tử đó không kịp phản ứng lại thì đầu đã vỡ nát Cương anh bay ra Lôi cương giờ tay bóp nát nó Cả qua trình chẳng qua chỉ mười mấy hơi thở Cường giả huyền cấp hỗn độn này không ngờ đã mất mạng như vậy. Đây cũng là tự làm tự chịu. Trong thành tử vong tuy có thể tùy ý khiêu chiến. Nhưng cũng có quy cũ. Đó là chỉ được một đối một. Nếu cưỡng ép khi người khác đang khiêu chiến. Thì sẽ bị cao thủ Tây Tháp tinh trấn thủ nơi này giết chết. Thanh niên nam tử này vừa rồi đã giết một người. Đã không chịu nổi thương thế lớn nữa Vốn định lui đi hồi phục chút lát thì vừa hay nhìn thấy lôi cương Sau khi phát hiện tu vi của lôi cương Hắn liền không chút do dự muốn giết chết lôi cương Tại thành tử vong Mỗi lần giết một người đều sẽ có thống kê Đối với mỗi một đệ tử Tây Tháp tin đây đều là một vinh dự Giết người càng nhiều thì sẽ được càng nhiều người kính sợ. Chiến trường thành tử vong này như một nơi hoàn toàn cách biệt với thế nhân. Bốn phía đều là tường thành chọc trời. Trong tường thành có vô số động phủ. Đây chính là chỗ hồi phục của những người khiêu chiến sau khi chiến thắng. Có điều chỉ có thể ở trong động phủ nhiều nhất một năm. Nơi này đủ lớn cho mười vạn người, các đệ tử Tây Tháp tinh tụ tập dày đặc nơi này đang khiêu chiến lẫn nhau. Nơi đây như một nơi giữ thú, gọi nó là khốn thú đấu thật không gì thiết hợp bằng. Giết chết nam tử này xong, lôi cương nhìn quanh bốn phía, rồi bay người lên một động phủ trên tường thành. Đứng ở cửa động phủ, hắn mới hơi thả lỏng cảnh giác, đánh giá xung quanh. Hắn không khỏi cảm than khả năng của thành tử vong Tầm mắt nhìn ra đều là các đệ tử đang khiêu chiến lẫn nhau Trên không trung phiếu trước hiện lên một cái màn lớn Nhìn kỹ lại Lòng hắn chật động Đọa thiên giết chết 35.700 người Vạn vô tình giết chết 35.500 người Đế thức giết chết 21.009 người. Lôi cương tra xem cẩn thận những số liệu này. Hắn kinh ngạc phát hiện. Mười người trên cùng đều giết chết trên một vạn người. Đây là con số tiết lũy từ sinh mạng à? Vạn vô tình, lẽ nào là đệ tử thân truyền của sư tổ vạn tiên trong lời đồn? Vậy đòi thiên là ai mà lại giết Còn nhiều hơn vạn vô tình Trong chiến trường huyền tinh hỗn độn này Lôi cương lẩm bẩm nói tiếp đó Hắn lại nhìn xung quanh thầm nói Lực lượng tỏ ra từ cương anh vỡ nát Của những người tu luyện bị giết chết này Lại chưa bị hấp thu Lôi cương khẽ rung lên trong lòng Như vậy há chẳng phải tiện cho mình hay sao Lập tức ý tỏa ra từ trong lòng hắn cơ thịt toàn thân phát ra tiếng giòn giả như tiếng đậu rang. Hắn đã rất nóng lòng muốn gia nhập vào trận chiến phía dưới. hít sâu một hơi. Lôi cương lấy ra một viên hồn châu. Bóp nát xong liền nuốt toàn bộ vào nội thể. Lực lượng tinh thuần lan khắp cơ thể làm hắn vô cùng sản khoái. Hơn nửa mấy năm gần đây. Nhục thể của hắn đã biến hóa không ít Hắn cảm thấy không bao lâu nữa Nhục thể của hắn sẽ tiến thêm một tầm Hai mắt lón sáng nhìn xuống phía dưới Lôi cương nhếch miệng cười Đệ tử Tây Tháp tinh phía dưới lúc này Hiển nhiên được lôi cương xem là điểm ngắm Một điểm ngắm để rèn luyện nhục thể U Lôi cương huyết một tiếng dài Chân phải đạp lên trước như sao băng rơi xuống phía dưới. Bình. Lúc lôi cương rơi xuống. Cốt lân giáp ngưng tụ ra. Bàn thạch tráo trùm lên toàn thân. Nội kình trong người cuộn lên tụ vào trong hai tay hai chân. Thần thức ca. Hơn. U. I. E. Cương. Hơn. Tán. Tán.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 Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 738 sang Z. Nhóm dịch me trai em. Khốn thú đấu trong thành tử vong này tuy phải đối mặt với những khiêu chiến chết chóc rất nhiều. Nhưng lại không hổ là một con đường đề cao thực lực nhanh chóng. Còn chưa kể đến việc trong thành tử vong tràn đầy lực lượng tinh thuần. Chứ không phải linh khí. Dù sao thì những đệ tử chết đi không phải là ức Lực lượng ẩn chứa trong cương anh vỡ nát của họ toàn bộ đều lan trong thành tử vong Điều này rất có lợi cho những người còn sống Tuy cơ hồ đều không biết làm sao hấp thu được lực lượng có thể khiến cho những kẻ tu ma Kẻ tà đạo ở thái cổ giới điên cuồng này Nhưng bọn họ mỗi một lần hít thở vẫn đang hấp thu những lực lượng tinh thuần trong không khí. Từ đó giúp cho tu vi của họ tăng đến một trình độ mà bên ngoài không cách nào đạt đến. Lôi cương lúc này ở vào giai đoạn tràn trề chiến ý. Hắn như một con sói không ngừng săn mồi. Một khi giết chết kẻ bị mình khiêu chiến xong. Hắn sẽ không chút do dự bộ đến một kẻ khác. Trong mắt hắn, những đệ tử Tây Tháp Tinh này giờ như thần lực đang khiến hắn gia tăng sức mạnh. Hắn điên cuồng hấp thu lực lượng tinh thuần lan tràn trong không khí. Lâu dần, hắn cũng phát hiện ra một điểm kỳ dị. Lực lượng tinh thuần tràn ngập ở đây đều đang chậm chậm biến mất. Tuy rất chậm, nhưng hắn đã nhảy bén phát giác ra. Sau mỗi lần biến mất, Là lại có lực lượng tinh thuần mới bổ sung vào Dẫn đến lực lượng của cả chiến trường được duy trì ở một mức độ nhất định Trong lòng Lôi Cương có một suy đoán lớn mật Rằng lực lượng biến mất ở đây chắc chắn có liên quan đến Hồn Châu Có điều lúc này Lôi Cương đã không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa Hắn chỉ có điên cuồng hấp thu lực lượng Điên cuồng khiêu chiến hết đệ tử Tây Tháp Tinh này đến đệ tử Tây Tháp Tinh khác. Hành động của Lôi Cương dần gây chú ý cho các đệ tử xung quanh. Vốn còn có không ít kẻ nhắm vào hắn. Dù sao thì tu vi của hắn cũng quá thấp. Nhưng sau khi Lôi Cương giết chết một số đệ tử Tây Tháp Tinh. Thì bọn họ bất giác đã kéo giãn khoảng cách giữa mình và Lôi Cương có những kẻ khiêu chiến thắng xong liền trực tiếp bay về động phủ trong tường thành lôi cương thu hồi toàn bộ cốt lưng giáp và bàn thạch tráo để trần thân trên tóc đen xõa trên vai toàn thân trên dưới nhuộm đỏ máu tươi nhưng hào quang màu lục ẩn ướt thoát ra từ da thịt màu đồng lại không thể che lấp. Lỗ chân lông trên người hắn mở ra gấp thu lực lượng tinh thuần, hắn đang gấp rút cường hóa mình. Hờ, hờ, lôi cương tay không đứng trên thi thể chất đống Hai mắt như sói đói toát lên vẻ hung lệ nhìn quanh bốn phía. Tìm tòi mục tiêu tiếp theo. Hắn hô hấp như trâu cực kỳ nặng nề. Việc khiêu chiến điên cuồng của hắn cực kỳ tiêu hao nội tình và cương khí. Nhưng mỗi một lỗ chân lông trên người đều đang điên cuồng co lại hấp thu lực lượng tinh thuần. Khiến nội kình và cương khí trong nội thể hắn luôn duy trì ở trạng thái căng đầy. Hắn cảm nhận rõ ràng lực lượng căng phòng trong người. Cổ lực lượng này tràn đầy trong từng cơ thịt. Trong xương cốt toàn thân. Khiến hắn cực lực tìm cách phát tiết cổ lực lượng này. Nội kền cũng từ màu lục nhạt dần tinh thuần thành màu lục. Lôi Cương không giống những đệ tử Tây Tháp tinh khác. Từ một mặt khác mà nói thì hắn là một kẻ tà đạo. Tốc độ hấp thu trong không khí của hắn bất giác đã nhanh gấp không chỉ trăm lần những đệ tử khác. Tốc độ tịnh tiến lực lượng của Lôi Cương nếu bị Trọng Luyện biết thì hiển nhiên sẽ trợn mắt há mồm. Không chỉ Trọng Luyện Sợ rằng bất cứ một kẻ tu luyện nào đều cũng sẽ phát cuồng Có lúc Lôi Cương cảm thấy Nếu trong thể tu có người là kẻ tà đạo Thì sợ rằng tốc độ tu luyện của họ sẽ rất kinh người Thành tử vong Nơi này như được tạo ra vì kẻ tà đạo Mà không ai biết rằng Tây Tháp Tinh nơi khiến vô số đệ tử kiên sợ này lại trở thành thiên đường của Lôi Cương Lôi cương đang tìm kiếm mục tiêu Thì một tia sáng từ phía trước bắn nhanh đến Ánh mắt hắn lóm lên Chân phải lùi lại một bước Thân thể bỗng nhảy lên trước Biến mất trong không trung ầm, um, Tia sáng này bắn lên mặt đất Khiến mặt đất rạn nứt Bụi đất bay mù mịt Một thanh niên lạnh lùng xuất hiện Tại nơi lôi cương đứng trước đó cảnh giác nhìn quanh bốn phía tìm kiếm lôi cương nhưng hắn không biết sau lưng hắn đã mơ hồ xuất hiện một hư ảnh thân thể người thanh niên chật cứng đờ lồng cương khí màu vàng đất màu lửa đỏ bao trùm hắn bị công kích mãnh liệt tuy lực lượng bị lồng cương khí chống đỡ nhưng lực công kích này lại khiến thân thể hắn mất tự chủ bay ngược lại Bình bình bình bình Những tiếng vang lớn không ngừng công kích vào lòng cương khí của thanh niên lạnh lùng đó Khiến thân thể hắn lung lay không vững trong không trung Từng quyền ẩn chứa lực lượng lục cấp điên cuồng đánh lên lòng cương khí của thanh niên đó Thanh niên lạnh lùng thầm kinh hải Hắn sớm đã nhắm vào lôi cương Cũng đã ngầm tháng phục lực lượng của lôi cương Tây không tất sắc giết chết hơn 10 người tu luyện trong một canh giờ đã khiến hắn cực kỳ chấn động. Làm hắn vốn hiếu thắng không khỏi dân lên chiến ý. Khi hắn giết chết đệ tử khiêu chiến hắn xong. Phát hiện lôi cương đứng đó. Liền không chút do dự phát động công kiếp. Tại Tây Tháp Tinh chỉ cần đứng trên chiến trường không ở trong động phủ thì tùy lúc đều phải tiếp nhận công kích Nếu khiêu chiến xong mà không kịp thời vào trong động phủ Thì một khi bị khiêu chiến tiếp Cho dù có tiến vào trong động phủ cũng không được ít gì Cho nên không ít kẻ tu luyện một khi giết chết Kẻ khiêu chiến xong liền di chuyển vào động phủ trên tường thành trong nháy mắt Lúc này thanh niên lạnh lùng đã có chút hối hận Nhưng lôi cương lại đã liệt thanh niên này vào phạm vi buộc phải giết Có tốc độ cực nhanh cùng lực lượng khủng khiếp, lôi cương căn bản không lo gì về công kích của thanh niên này. Sự khủng khiếp trong công kích của cao thủ huyền cấp hỗn độn hắn đã lĩnh hội rất rõ. Tuy bản thân hết sức mạnh, nhưng hắn cũng không mấy nắm chắc bản thân có thể chống chịu nổi một kích của cao thủ huyền cấp hỗn độn. Dù sao thì lực hủy diệt của kẻ đã dung hòa long lực hỗn độn hai hệ là cực kỳ mạnh. Vì vậy việc hắn cần làm là không cho kẻ địch cơ hội công kiếp. Một quyền hàm chứa nội kình và cương khí căn phòng trong nội thể lôi cương đang điên cuồng đánh lên lồng cương khí của thanh niên. Tuy công kiếp gần như điên cuồng này cực kỳ tiêu hao nội kình Nhưng ở nơi này. Lôi cương lại không hề lo lắng Nội kình và cương khí trong cơ thể hắn có thể nói là vô cùng vô tận dùng không hết Người thanh niên lạnh lùng không biết mình đã bay bao lâu Lục phủ ngũ tạng trong người hắn gần như đều lệch đi Hắn không ngừng nghĩ cách triệt tiêu lực công kiếp này Nhưng mỗi lần triệt tiêu liền lại có một lực khác đến Lâu dần khiến hắn không cách nào khống chế được thân thể của mình nữa. Đây là điều mà bao năm nay hắn chưa từng gặp phải. Sau khi cảm thấy lòng cương khí chấn động kịch liệt, dần không trụ nổi nữa. Thanh niên lạnh lùng chợt trấn tỉnh lại. Hắn thầm cười lạnh. Không chống đỡ nữa mà nhìn công kết của lôi cương. Hắn đoán lôi cương lúc này đang muốn phá vỡ lòng cương khí của hắn. Cương khí trong nội thể trào lên cuồn cuộn. Thần kiếm trong tay không ngừng phát ra hào quang màu vàng đất. Màu đỏ lửa. Trong lòng hắn đã có biện pháp giải quyết tình cảnh lúc này của mình. Lúc này. Hắn lần nữa bị lôi cương đánh bay. Trong khoảnh khắc bay ngược lại này. Một kiếm tích lực của hắn đánh về phía trước với khí thế rung trời. Còn thân thể chậm chậm hiện ra của lôi cương bị một kiếm bức chợt của thanh niên này đâm thẳng vào vai phải. Lực lượng cường đại phúc chốc xé tan phòng ngự của lôi cương. Máu tươi văng tung tóe, Lôi cương thầm kêu lên không ổn, nhẫn nhịn sự đau đớn nhanh chóng thoái lui. Nhìn thanh niên đang tươi cười. Mắt lôi cương lóm lên vẻ lạnh lẽo Hắn dần tỉnh tâm lại Trước đó điên cuồng hấp thu lực lượng lan trong không khí Làm hắn nhất thời kiếp động quá mức không phòng vệ thanh niên này Giờ bị công kiếp Hắn mới tỉnh tâm lại Thúc động thần hồn Hấp thu lực lượng tinh thuần Vai phải bị chém lành lại nhanh chóng A. Đúng lúc lôi cương phát động công kiếp tiếp Thì hắn đột nhiên cảm thấy nội kình trong kinh mạch như sôi trào lên Điên cuồng xuyên đến mọi chỗ trong cơ thể Tiến vào một cảnh giới mới Cuối cùng đã đột phá đến kỳ đầu lục cấp rồi sao Lôi cương thần mừng rỡ tiếp đó lại lẩm bẩm Lẽ nào bị thương mà hấp thu lực lượng tinh thuần trong không khí này lại có thể khiến mình càng thêm cường đại. Nhìn thanh niên lạnh lùng đang nhanh chóng áp sát, ánh mắt lôi cương lón lên, đạp lên trước một bước. Tốc độ cực nhanh giúp hắn lần nữa biến mất trong tầm mắt thanh niên kia. Lôi cương không định chịu công kiếp của thanh niên đó để chứng thực việc bị thương xong. Hấp thu lực lượng tràn ngập trong không khí liệu có thể cường hóa hay không? Dù sao thì như vậy quá nguy hiểm, hắn lúc này chỉ muốn phát huy đến cực hạn từ đó thăng tiến. Sau khi thành công đánh trúng lôi cương, trong lòng thanh niên lạnh lùng liền thở vào nhẹ nhõm, vẽ mặt khinh thường nhìn vào không trung. Hắn nắm chắc sau khi đánh trúng lôi cương một lần còn có thể trúng lần thứ hai. lúc này Hắn đã đoán ra lôi cương có tốc độ cực nhanh, nhưng lực lượng không đủ để uy hiếp đến phạm trù của mình. Chỉ là công kiếp như cuồng phong của lôi cương tiếp đó đã làm thanh niên trong phút chốc như rơi xuống vực thẳm. Tốc độ cực nhanh của lôi cương khiến hắn căn bản vô phương nắm bắt được. Mỗi lần hắn tính toán lôi cương sẽ xuất hiện ở đâu, thì một khắc sau đó... Lôi cương lại đã xuất hiện ở vị trí tương phản. Công kích hủy dị đa đoan của lôi cương đã làm công kích của thanh niên thất bại hết lần này đến lần khác. Một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên khiến thanh niên kinh hãi. Hắn không ngừng suy đoán vị trí lôi cương sẽ xuất hiện, nhưng lại không chú ý đến lòng cương khí đã sắp vỡ nát. Lúc hắn phản ứng lại thì thân thể hắn đã nổ thành nhiều mảnh trên không. Hắn đã quá coi thường lực lượng của lôi cương. Nói cách khác, hắn đã ngông cuồng đến mức cho rằng bản thân có thể chịu dơn. Dơn Quy Quy u Vinh Quy Quy Ờ Cương Lực lượng của lôi cương Thân thể lôi cương chậm chậm hiện ra Thu giới chỉ rơi xuống từ trên không vào trong u giới Mỗi lần giết chết một người Hắn đều thu giới chỉ của kẻ đó vào trong u giới Thời gian nhanh chóng trôi đi Mười năm sau Tại chiến trường huyền cấp hỗn độn thành tử vong Xuất hiện một hiện tượng hữu dị Người khiêu chiến trong chiến trường đang không ngừng giảm đi Còn động phủ trên tường thành lại gần như đều bị chiếm cứ Một sát thần đã sinh ra ở chiến trường huyền cấp hỗn độn. Cùng lúc đó, trong các đệ tử Tây Tháp Tinh Thu nhận 10 năm một lần, cũng đã xuất hiện một thanh niên y cực kỳ khủng khiếp. Bằng vào tu vi huyền cấp đã săn giết không ít cao thủ hoàng cấp hỗn độn. Hơn nữa những kẻ bị hắn giết thi thể đều còn nguyên vẹn, như thể đã chìm vào giấc ngủ say. Nếu có người kiểm tra, liền phát hiện thần hồn của họ sớm đã hóa thành tro tàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiiz chương 739 danh. Chấn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiiz chương 739 danh. Chấn. Nhóm dịch me trai em Lôi cương không biết mình đã giết bao nhiêu người Trong 10 năm nay Hắn chỉ vào động phủ một lần Đó là do kẻ bị hắn nhắm đến chạy vào trong động phủ Bị lôi cương giết chết Điều khiến hắn vui mừng khôn xiết đến mức có chút tê dại là hắn đã cảm nhận được sự biến đổi của nhục thể Lúc này Nội kỳnh trong cơ thể đã thành màu lục đậm, lực bạo phát đã mạnh gấp 10 lần 10 năm trước. Trước đây, lôi cương phá tan kết giới của cao thủ huyền cấp hỗn độn cần trăm quyền. Mà lúc này chỉ cần hơn 10 quyền. Thậm chí có lúc 10 quyền là đủ. Lôi cương đã thật sự từ bỏ việc tu luyện hỗn độn long lực chuyên tu nhục thể. Lôi cương nắm chắc nếu tiếp tục rèn luyện ở đây thêm mấy năm nữa, đủ để đột phá lục cấp đạt đến thanh cấp. Trong u giới của hắn, giới chỉ đoạt được khi giết người đại chức thành nối, đây chắc chắn là một đống của cải cực lớn. Lúc này, lôi cương hít thở nhẹ nhàng nhính quanh bốn phía. Hắn cảm thấy nhân số trên chiến trường từ gần 10 vạn trước đây giờ đã chỉ còn lại hơn vạn người Hơn nữa họ đều đang tranh đấu Lôi cương căn bản không thể động thủ Hắn cũng phát hiện một khi khiêu chiến xong Là bọn họ liền lập tức biến vào trong động phủ Việc này khiến lôi cương thấy cực kỳ bất đắc dĩ Thôi vậy Giờ không bằng vào trong động phủ tu luyện một thời gian Đột phá thanh cấp vậy Lôi cương nhìn thấy dáng vẽ của nhiều đệ tử thầm nói Lập tức hắn ca hơn u y e cơ Hơn tán thần thức tìm kiếm động phủ a Động phủ sao lại đầy người rồi Lôi cương ngẩn ra Hắn rõ ràng còn nhớ lúc đến đây Trong động phủ gần như chỉ có người bị thương mới vào Sao lúc này đến vạn cái động phủ đều đã bị chiếm cứ Lôi cương cười khổ Đột nhiên ngẫm đầu nhìn vào màn sáng to lớn trên không Lúc nhìn thấy thứ tự trên đó Hắn chật chấn động Đọa thiên giết chết 35.700 người Vạn vô tình giết chết 35.500 người Lôi Cương giết chết 23019 người. Đế Thích giết chết 21009 người. Đây, Lôi Cương lặng người dương mắt nhìn vị trí thứ ba. Hắn cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Trong 10 năm, bản thân đã giết chết 23019 người. Sao có khả năng Lôi cương căn bản chưa từng nghĩ xem mình đã giết bao nhiêu người Mà trong 10 năm nay hắn luôn ở vào trạng thái lực lượng gia tăng Hiển nhiên đã quên mất mình giết bao nhiêu người Lôi cương nhìn ngạo khí tỏa ra trên mình cười khổ mãi không thôi Lúc này hắn đã rõ vì sao toàn bộ động phủ lại đều bị chiếm cướp Sợ rằng đa phần nguyên nhân là do mình Nghĩ đến đây, trong lòng Lôi Cương liền nảy dinh ý định rời đi. Chiến trường huyền cấp hỗn độn đã không còn thiết hợp với mình nữa thì đến chiến trường địa cấp hỗn độn. Chắc là có thể đột phá lục cấp. Đạt đến thanh cấp rồi. Tức thì, Lôi Cương khẽ ngẫm lên nhìn về phía đỉnh tường thành chọc trời. Rồi nhảy người lên bay vào không trung. Tìm kiếm người trấn thủ nơi này. Chỉ có như vậy mới có thể ra khỏi chiến trường huyền cấp hỗn độn Nếu không lại phải đợi trăm năm sau. Lôi cương không biết rằng. Khi hắn vừa rời đi. Thì đại đa số người tu luyện trong động phủ liền thò đầu ra. Lần lượt thở vào nhẹ nhõm. Mà lúc này ngoài thành tử vong. Thậm chí cả Tây Tháp Tinh. Đều đã dấy lên sóng gió. Cái tên lôi cương đã trở thành tiêu điểm bàn luận ở Tây Tháp Tinh. Ngày trước, Việc lôi cương khiêu chiến thiết tiện cũng từng làm đệ tử Tây Tháp Tinh chú ý. Chỉ có điều đó là trò cười tiêu khiển của họ. Còn lúc này, Lôi cương trong 10 năm giết chết hơn 23.000 người tại chiến trường huyền cấp hỗn độn của thành tử vong. Con số khủng khiếp như vậy khiến người khác chỉ nhìn mà run Gần như đã có thể sánh với đọa thiên trước đây. Nhưng đọa thiên đã ở trong chiến trường huyền cấp hỗn độn gần 15 năm. Mới tạo ra được con số dết chóc cao nhất. Vạn vô tình thì dùng 16 năm. Còn lôi cương giờ chỉ dùng 10 năm. Nếu cho hắn thời gian vài năm... Sợ rằng hắn sẽ đột phá con số dết chóc đã duy trì vô số năm của đọa thiên Trong một nhà trọ bình dân ở thành thiên chấn Tây Tháp Tinh Đã nghe gì chưa? Lôi cương đã giết chết hơn hai vạn người ở chiến trường huyền cấp hỗn độn Sao trước đây chưa từng nghe nói đến người này? Thanh niên hơi mệt khẽ thở dài nói Mẹ kiếp, ngươi quên rồi sao? Mười năm trước ngươi còn dễu cực tiểu tử huyền cấp dám khiêu chiến hộ pháp thiết tiệm. Một thanh niên dáng vẻ khôi ngô khác chế dễu cười nói. Cái gì? Ngươi bảo. Lôi cương là tên tiểu tử huyền cấp mười năm trước đó sao? Sao có khả năng? Thanh niên hơi mập tỏ vẻ khiếp sợ thậm chí còn đứng dậy không dám tin nói. Cứ thế này thì sợ rằng ngàn năm sau... Lôi cương này sẽ có tư cách chiến với hộ pháp thiết tiệm. Có thể giết hơn 23.000 đệ tử trong 10 năm, đã nhiều hơn đến trăm người so với đọa thiên lúc đầu rồi à. Thanh niên dáng vẽ khôi ngô lắc đầu than thở. Xung quanh bọn họ. Một thanh niên thân mặc hắc y. Sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo đang ngồi ở đó. 10 mét quanh hắn không có bất cứ ai. Một khi có người đi vào phạm vi 10 mét quanh hắn Đều sẽ cảm thấy lạnh buốt thấu xương vây lấy người Thanh niên này nghe thấy hai thanh niên nọ bàn luận Thì hơi sưởng sờ bèn đứng dậy Ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực mơ hồ ẩn chứa sát cơ không gì áp chế được Hắn đi về phía hai thanh niên này trầm giọng nói Thành tử vong ở đâu? Hai thanh niên này cùng quay lại. Khẽ cao mày. Sắc mặt tỏ vẻ không vui. Có điều khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng vô cùng của thanh niên H. Y, Cùng với cặp mắt phản phức như có thể nhìn thấu thần hồn con người đó. Thanh niên dáng vẻ khôi ngô vội vàng đáp. Đạo hữu, ngươi có thể ngồi truyền tống trận ở thành thiên chống đến thành tử vong. Chỉ là với tu vi của đạo hữu Thanh niên đó đang nói chật chưởng lại Hắn nhận ra thanh niên hắc y Trước mắt hắn đã biến mất Việc này Hai thanh niên ngơ ngác nhìn nhau Hồ lực người này tu vi thế nào Thanh niên hơi mập đó mặt trắng bệch Tiếng nói hơi có chút run rẩy hỏi Huyền cấp Sao vậy Thanh niên khôi ngô khó hiểu đáp Hắn hắn lẽ nào chính là lôi hư, đạo thần huyền cấp trong lần khảo hạt này đã săn giết 600 người trong lời đồn. Thanh niên hơi mập hương phấn nói. Thanh niên khôi ngô chợt biến sắc thân thể bất giác rùng mình một cái. Nếu là người khác thì họ hiển nhiên sẽ không như vậy. Nhưng tên tiểu tử đạo thần huyền cấp nổi bật trong lần khảo hạt này lại khiến vô số người sợ hãi. Chết trong tay hắn nhìn còn nguyên vẹn. Như thể thần hồn đã bị hút đi mất vậy. Thủ đoạn cỡ đó thật khiến người khác kinh hoàng. Có người còn nói giao thủ với lôi hư chết lúc nào. Chết thế nào cũng không biết. Cái chết không biết này mới khiến người ta sợ hãi. Tại thành thiên ngự, một trong chính thành lớn của Tây Tháp tinh trong một phủ đệ tráng lệ. Chấp pháp Tên lôi cương đó trong 10 năm đã giết chết hơn 23.000 đệ tử tại chiến trường huyền cấp hỗn độn Việc này nớ sau nghìn năm Một lão già thân mặc hắc y thần thái cung kính ngồi đối diện với nam tử lưng hùm vai gấu mặt tỏ vẻ uy nghiêm nói Thiết tiện hít sâu một hơi Trong mắt hộ thoáng hiêm tinh quang Sắc mặt ngân trọng Nghe nói đến tin tức này hắn không thể không coi trọng. Số người lôi cương dết trong 10 năm đã vượt quá thần thoại của đọa thiên trước kia, nếu cứ như vậy thì nghìn năm sau. Thiết tiện không dám tưởng tượng. Người biết về đọa thiên ở Tây Tháp Tinh này vô cùng ít ỏi Chỉ biết là nhân vật thần bí nghe nói trên các bản xếp thứ tự lớn của thành tử vong mà thôi. Trong lòng thiết tiện chỉ còn nỗi sợ hãi sâu sắc. Nếu đoán không nhầm thì trong mấy năm tới, hắn sẽ tiến vào chiến trường địa cấp hỗn độn. Hãy phái ra 10 đệ tử thân phận bí mật đến chiến trường địa cấp hỗn độn, không từ thủ đoạn giết chết hắn. Thiết tiện thấp giọng nói. Lúc này, hắn đã không cách nào đợi nghìn năm được nữa. Từ khi hắn tu luyện đến nay, Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nghìn năm dài dằn dặt Nếu để lôi cương trưởng thành thêm nghìn năm Hắn thật không dám tưởng tượng Nhưng mà Lão già nghe vậy tỏ vẻ do dự Có gì mà nhưng Một khi hắn tiến vào chiến trường địa cấp hỗn độn tử thương khó tránh Ai có thể nghĩ đến ta Hơn nữa Tinh thiên sát cùng nhân tài các đại thế lực khác đều ở chiến trường địa cấp hỗn độn. Ai biết được hắn còn mạng mà sống đến ngàn năm sau hay không? Thiết tiện hừ lạnh nói. Dạ, chấp pháp. Lão già khẽ động thần sắc thấp giọng đáp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 740 đột phá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 740 đột phá. Nhóm dịch me trai em. Đúng như thiết tiệm đã nghĩ, lôi cương lúc này đã chuẩn bị khiêu chiến người trấn thủ chiến trường huyền cấp hỗn độn. Trên tường thành vạn trượng, một kết giới ngũ sắc rực rỡ bao phủ chiến trường huyền cấp hỗn độn. Một lão già mặc hắc y ngồi bàn tọa trên tường thành Cảm thấy lôi cương đến Lão liền mở mắt Hai mắt đột ngầu toát lên vẻ kinh ngạc Cùng ít nhiều vẻ ngưng trọng